Trong tay vẫn không cầm binh khí Hai bên đã kiếm tuốt cung dương Chỉ cần một tiếng hô là xông vào lãng đã Đột nhiên phía nam gian lên tiếng nhạc ngựa Ba kỵ sĩ gấp rút phi tới Người đi đầu hô lớn Mọi người đều là háo bằng hữu cả hãy Nể mặt tại hả? Khoan ra tay đã viên thừa chí nghĩ bụng Người giảng quà đã đến Chắc tình hình có thay đổi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 thì cái tẩu thuốc kia thò ngài tới đó chữ hồng liễu cười rộ lên ha hả chỉ hai hắn tử đi sau mình rồi nói hai <cười> vị này là hoài âm sống kia mấy hôm trước đã ghé qua trang trại nói là có một món tiền muốn tặng cho tại hạ thân hình tại hạ ngày càng mập mạp tính là sợ nóng vốn không muốn động đậy nhưng huynh đệ họ quá sức nhiệt tâm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 chữ hồng liễu nghĩ thầm <cười> ta là đại hào kiệt võ lâm tỷ đấu với tiểu cô đường này há chẳng mất đi thân phận y đã bước ra mấy bước đột nhiên quay về bảo sa thiên quảng lão đệ phá người khác đi Trận tiếp theo để ta sa thiên quảng biết y không muốn giao đấu với cô bé này vì thắng cũng không hay y bèn hô lớn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 Phải lùi bước liên tục Thắng sờ xảy một chút Bị A cửu dùng thanh tre điểm trúng nguyệt kiên trinh Cánh tay trái tê liệt Bút rơi xuống đất Đỏ mặt tía tay Thua trận bước về A cửu đang lùi lại Chữ hồng liễu bỗng sai bước tiến ra Y hô lớn Cô nữ giỏi quá Để ta lãnh giáo dài chiêu xem thử được không A cửu mỉm cười Nói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 Bay tới, điểm về nguyệt đạo Trình Thanh Trúc. Họa Trình dội đưa Thanh Tre gạt ra. Chữ Hồng Liễu cười nhạt nói. <cười> điểm trung là gì Đương nhiên là vậy. Nhưng bây giờ ta chưa điểm trung. Y lại tăng thêm kinh lực vào song dưỡng, Trình Thanh Trúc muốn cứu A Cửu. Nhưng bị sa thiên quảm giữ chân. Lão không biết phép phân thân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 Kẻ quạt sát của Sa Thiên Quảng đánh mãi vẫn chưa thể áp sát được người đối thủ. Lúc này, mặt trời đỏ bầm đã nghiêm về phía cây. Từng bày quả bay ngang trời kêu quan quát viết tay. Đánh thêm mấy chiêu nữa, Sa Thiên Quảng dần dần rơi vào cái hạ phong. Bước chân y có phần loạn choạng. Chữ hôn liễu la lên. Hai bên sức lực đồng, khó phần thay bại. Nhưng người cuối cùng này á,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 Trình Thanh Trúc chóc tay, nói ừ, à, à, lão, nhận nhận. lão thu lại thanh tra quay về đội ngũ phe mình Sa thiên quả nghiến răng lại, ấn vào một cái nút trên cây quạt năm mũi cương đinh trong cán quạt bắn dao dao tới sau lưng Trình Thanh Trúc Khi họa trình nghe tiếng gió thì không kịp tránh né nữa Bị cả năm mũi cương đinh nhìn trúng vào lưng Lão mới đau ngoái lên đã tê chồm ngay Biết thì hỏng rồi Lập tức dẫn hết hơi tàn Không nói tiếng nào Tung người nhảy đến Hai thành trè phóng ra rất nhanh Điểm vào bụng dưới Sa Thiên Quảng Chiều này phát suốt trong lúc vô cùng căm phẫn Nên đã dùng hết kinh lực bình sinh Sa Thiên Quảng lập tức ngất xỉu tại chỗ Quần đạo tỉnh Sơn Đông Dội sách binh khí ùa lên cứu giúp Nhưng chúng chưa đến gần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 này không giống ấn chứng võ công chút nào nữa chỉ trong chốc lát là hai bên đều có chết có bị thương máu tươi bắn tóe đằng bốn phía chữ hồng liễu chực lấy tay đàm nhĩ tài chủ của ác ổ câu kêu lớn mau mau bảo anh em dừng tay lại đàm nhĩ tài chủ lấy coi sừng ra thổi mấy tiếng tu tu quần đảo tỉnh sơn đông người lại bên kia tiếng sáo tre cũng vang lên ban chúng thành trúc ban cũng lùi về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 Cái rừng cuối cùng là của chúng ta Thanh Trúc Ban nhao nhao lên nói Các người có điếm xỉa đứng mặt mũi nữa không? Ám toán người khác mà gọi là khảo hát sao? Hai bên chửi mắng om sòm Chỉ muốn tiếp tục giết nhau Chữ hồng liễu lên tiếng Thôi thì mở cái rừng này ra Chia đều Hai bên thấy thủ lĩnh đều bị thương nặng Không dám trái ý chữ hồng liễu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 Rồi y giống giặc nói. Thì ra các hạ cũng là Gió lầm đồng đạo Vậy thì phải thỉnh giáo dịch tính rồi Không hiểu Các hạ là môn hạ của vị nào Viên thừa chí đá Giáng sinh Họa viên, Sư phụ của giáng sinh là Lão phu tử uh, Cơ lý cô lỗ Lão nhân gia là một đại sư Về kinh dịch Đối với lễ ký và xuân thu Là càng tâm đắc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 y nói ít lượt ai chết cũng không được đền mãn viên cười chí hồ lớn cẩn thận là chém đó đột nhiên chàng xoay tay lại hớt lưỡi đau ngang qua chữ hùng liễu không sao ngờ được chiêu đau đến từ phương vị này y kinh hãi gửi cúi đầu xuống cái mũ bị chém rơi xuống đất quần đạo lại cười vang lên một hồi viên cười chí mỉm cười nói <cười>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 chặt đứt cành cây hắn định đặt chân, hắn lộ một cái, tép vật từ trên cao xuống đất. Giữa tiếng la hét ầm ĩ của mọi người, Diêm Khự chí hít một hơi, dẫn hồn nguyên công, xách từng cái rương sắt ném chồng lên nhau. Chàng chồng 10 chiếc rương lên nhau thành cột cao khoảng 3 trượng. Tỷ thí á thì tỷ thí, nhưng ta phải đề phòng á, mình đang đánh nhau cao hứng